Trù tiên Tác giả Tiêu định Người đọc Thành lòng Chương 197 Dấu chân Địa núi đen kì Đặt chân lên địa núi đó rồi Một vị lạ rất nồng trước sau vẫn phiêu phưởng trong không khí, khiến người ta múc sặt, phản phất như là mùi lưu hình. Quỷ lệ và kỳ bình nhây đều là người tu hành tâm hậu, có thể chịu đựng được mùi vị lạ lùng này. Nhưng họ càng tiến sâu vào ngọn núi, cơn gió tà ác lại càng mạnh lên, khiến cho họ nhằn. Cơn gió bút giá, thối xương cốt, không hiểu sao khi tổ qua mặt. Tuy sức gió không phải là lớn lắm, nhưng khí bị lâm lâm quả thật khiến cho cơn lạnh trào lên từ trong lòng. Lại thêm tiếng rít hú u u không biết từ nơi xa nào sâu trong ngọn núi trước mặt Cứ trầm trầm bổng bổng thắt cao thoát thấp Như vượng hú đêm Lại như quỷ cười thẳng Nghe rất rùng rỡ Có kỳ tiểu hồi nằm phục trên vai quỷ lệ cảm hết quả rừng cuối cùng Tiện tay ném cái hạt Ba mắt đều mở to Nhìn bố phương tám hướng Hình như đối với nó cái tượng xung quanh không gây ảnh hưởng gì cả Khi Bình Nhi mặt mỗi lúc một cấu, đột nhiên nói Có vẻ gì đó không ổn Quỷ Lê giật mình nhìn bước hỏi Sao? cái Bình Nhi ngừng ngừng Lần trước khi tìm tung tích, tôi đã đi qua đây Tuyệt nhiên không có tiếng quỷ khóc sói tru và âm phong lòng lộn khắp núi rừng như thế này Về sau vào trong trắng mà cổ động rồi thì mới có một chút xíu Sao sau một thời gian, nơi đây lại như âm ty địa ngục thế này Với lệ nhìn ra xa, hững hờ nói Có lẽ nơi đây là sao huyệt thú yêu lễ khí nặng quá Vốn là phải như vậy Hôm đó lúc cô đến y mới vừa phục sinh Được nhiên không có khí tượng này rồi Cái bệnh nhiên ngẫm nghĩ Cũng chỉ có thể giải thích như vậy Hôm đó trên địa núi Thanh Vân Thú thần đó một trận với tru tiên kiếm trọng bị thương nặng dưới tru tiên cổ kiếm Ai cũng có thể thấy uy lực của kiếm lớn đến gần nặng Thế nhưng gặp phải rưu tiên kiếm trận mà thú thần vẫn có thể đào thoát. Trình độ tu hành đó của Y cũng đủ lật nghiêng tiên hạ rồi. Khi Bình Nhi đã mắt chật thốt lên. Huynh nói xem, vạn như chúng ta quả nhiên tìm được thú thần trong trấn ma cổ độc Tuy đã trọng thương, nhưng chỉ có hai chúng ta có thật đối phó được với Y không? quỷ lệ lắc đầu, ta làm sao biết được. Khi nhìn lý nhìn gã, được nhìn mỉm cười. Trong bộ dáng của Huynh, chắc là không có mấy phần chắc chắn. Nếu đã như vậy, hơn còn cùng tôi đến đây làm gì? Nàng nhìn quỷ lệ, tự cười mà không phải cười. Huynh đừng quên, trong hồ ghi sơn còn có một bích dao đang đợi Huynh đến cứu. Nếu Huynh chế lại đây, có phải là mắc lỗi với nàng ấy lắm không? Quỷ lệ hừ mũi, bước lên phía trước. Chuyện này là do cha nạn lệnh cho ta làm Ta đã biết da quá nhiều Ít ra cũng là phải làm một số việc Nếu là người Gá cười lạnh Nếu cô vạn nhất không may mất mạng ở đây Chắc mới là chết không nhắm mắt Kế bình như cười duyên Cười theo bóng gã địa phía trước 8 Có người huynh sao mà xa cách Chỉ cần chúng ta cùng chết Đừng nói là sao hiệp của thú yêu Mà là chuồng heo chuồng bò cũng đều tốt cả Quỷ lệ phía trước cười hát hát Hiện như là không tin lấy một nửa phần những lời Kim Bình Nhi Nói gì để biểu hiện tí nào cảm động Cả cái đi thẳng một mặt Con khỉ trên vai ngoảnh đầu lại Nhấy mồm cười với Kim Bình Nhi một cái rất hiếm hoi Trông có vẻ khoái trang Trong mấy người con gái từng qua lại với quỷ lệ Tiểu hồi không thân thiết với Kim bệnh Nhi Như với Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng trước kia Thời gian về sau Cười kiểu nhạch mồm nhặt miệng thế này Càng là lần thứ nhất Kim Bình Nhi cảm thấy bất ngờ Nhưng đây không phải là chuyện dở Nên cũng có chút cao hứng Cười chúm chím lên trước vỗ vệ con khỉ Không ngờ con khỉ nhét mềm cười xong Được nhiên ngoát miệng Lại phun ra thứ đen nhẽm tốc độ cực nhanh Bắn thẳng về chỗ đớn của Kim Bình Nhi Kim Bình Nhi giật thoát Nhưng là rốt cuộc không phải là người bình thường Hoàn toàn không hoảng loạn Chân dụng lực khẽ xoay Thân hình nhét ngay sang bên Tránh khỏi cái vật quái vậy đó Một tiếng bụt khẽ, vật đó rơi xuống. Cũng không có nảy lên mà dính thẳng xuống đất. Cái bình nhi máy cổ nhìn, thì ra là một cái hạt quả rừng. Không biết tiểu hôi từ lúc nào trong miệng vẫn còn một cái, nhấp nhách nhấm hương vị. Lúc này mới lấy ra đĩnh. Cái bình nhi bị con khỉ chọc kẹo, trong lòng hơi giận. Cứ mặt đẹp cũng bợt đi. Nàng lý mắt nhìn chỉ thấy con khỉ lông xám đó, không biết từ lúc nào đã xoay ngược lại người trên vai quỷ lệ. Hai tay khoanh chéo trích ngực Hai chân đông đà đụng đưa Ba có mắt nhìn trời Mặt đầy vẻ ngông nghênh Trước có khí khái lưu manh như truyền thuyết kể Đến cái đùa dạc vắt pha vắt vẻ sâu lưng Bộ dạng như muốn nói Ta bắt nạt mi đấy Ta là lưu manh Ta còn sợ ai nữa Cái bệnh nhi không nhìn rõ còn đỡ Vừa nhìn thì lại thấy càng tức Không đánh mà là phóc tới Đi sát mấy bước theo quỷ lệ dẫn những nói Còn khỉ này của Huynh sao khổng hào như vậy? Tùy tiện nhỏ hạt quả và mặt người ta không có biết không? quỷ lệ chậm đã quay đầu Nhìn Kim Bình Nhi mặc lộ bé kì quái Rất lâu sau mới đẹp Ngươi đang mắng nó hả? Nói đoạn chỉ thay vào tiểu hồ cái Bình Nhi gật đầu Tiểu hôi thức thì nổi giọng Giày lát sau đã nhảy trồm trồm lên vai quỷ lệ Kêu loạn lên Ba có mắt trợn tròn Hai tay nắm chặt thành quyền khu khoảng không ngớ Trong bầu dạng thì đúng là sụm sục giận Muốn đối với Kim một trận Vì dám cáo tố tội trạng của nó khí thế có phần bức nhật Kim Bình Nhi không ngờ Tính thông linh của con khỉ xám này đạt tới trình độ ấy Xửng người một lát Giật đuôi lại Sau đó thì không lý đến nó nữa Nói to về quỹ lệ Tôi đúng là đang mắng nó Con súc sinh này quả thật là đáng ghét Huyên dạy nó thì phải dạy cho tốt Linh lình quỷ lệ vô ích to tiếng, đột nhiên thét tiểu hồ. Đồng thời ngắt luôn câu nói của Kim bình Nhi. Tiểu hồ giật bắn, dừng lại một lát. Kim Đình Nhi cũng thức kinh nhìn quỷ lệ. Chỉ thấy quỷ lệ hai hàng mày câu rúng, nấy mặt nghiêm nghị nói với tiểu hồ. Ta đã bảo ngư, chịu khó đọc nhiều sách, biết sách mới có thể ưu được lý lẽ người cứ không nghe. Rừng trứ ta dạy ngơi quyển thần ma chỉ dị đó sao người công học. Lần này bị chép lại quyển đó 300 lần rồi hãy đến gặp ta Con khỉ trận tròn ba mắt Chết chết ngồi xổm xuống ba quỷ lệ Dùng tay gãi đầu Gãi mãi gãi mãi cái so mãi so mãi Hiển nhiên là rất sửng sốt Cái bình nhi đứng bên cũng khá gì hơn Kinh hải hồi lâu không nhìn được cười nhạt bảo Nói cái giói gì vậy Con khỉ này dẫu có hiểu người đến đâu đi nữa Cũng chưa từng nghe nói đến chuyện biết rập biết viết Quý lệ ngoái đầu lít nhìn nàng, ô lên một tiếng Rồi mới sực tỉnh hở nói Nếu thế Để người cũng nói như vậy Con khỉ này chưa từng được giáo dục là không phải lỗi là ta trời sinh vạn vật Đâu có con khỉ nào biết đọc được sách Làm sao được đây Gã nhìn cái bình nhì thở dài một cái Không có chút thành ý nào Không nói gì nữa liền quay đầu đi tiếp Kim Bình Nhi tức út mặt mày trắng bợt ra Con kỹ đàn trước tụ bộp xuống khỏi va quỷ lệ Ngã oạch trên mặt đất Nhưng không thấy nó có vẻ đau đớn gì cả Mà hét ầm lên Hoa tay mũ chân cười như rùi dã Thi thoảng là ôm bụng Thi thẳng là ngã vật ra đất Lại bốn chân dơ lên trời Đuôi bộ tới cuộc lui Tóm lại là cười muốn phát điên lên Rồi lại muốn phát điên lên nữa Kim Bình Nhi càng nhìn càng giận Toàn phát tắt Tiểu hôi được như nhảy phóc Nhé vào mặt nàng Chi chi chi chi làm mặt xấu Rồi bốn chân chổng đất Xọt xọt hai lần là tôi mình trở về Một lát thì đã nhảy trở lại trên vai quỷ lệ Lúc này ngồi yên Ở đó như như đắc ý quá như kỳ Bình Nhi Lại làm mặt xấu trêu ngang Kỳ Bình Nhi giận hẳn thêm giận Toàn thân tự hồn phát ruột Nàng nghiến răng Giờ tay muốn lao lên phía trước Giữa ánh dừng ấm áp Cạm bàn tay nàng rào ra những lùng ánh sáng tím nhạt nguy dị vô cùng Chỉ có điều bàn tay vừa đưa lên nửa chừng Đã dừng sự như không trùng Thương hình nam nhân phía trước Bên cạnh tay cũng đang tỏa ra những quần sáng xanh mờ mờ Có người nàng tù hẹn Cũng lâu lắm Nàng đột nhiên ngừng bước Sau đó hạ tay nhắm chặt mắt Hổ hợp thật sầu Ngực nàng phập phòng Hổ Sáng mặt bình hòa trở lại Ánh xanh ở bên tay quỷ lệ cũng dân dừng tiêu tán Còn chính tầng hình cả Thì đã đi rất xa Trông tiếng cười cực kỳ quá điếc tay của con kỳ sáng bạc Cái bình nhi định thần Lòng cũng hơi giận Nhưng đồng thời cũng hiểu tại sao Trên mặt phát nóng ra Năm xưa nay đi đạo chúng sanh Sở trường đã treo gẹo người ta Thế mà hôm nay không hiểu sao Lại bị một con khỉ hí lộng đến mức như vậy Nàng hư một tiếng Dẹp bỏ những việc đó không nghĩ đến nữa Đang đi tiếp Chợt lòng mày nàng câu cầu Tựa như nhớ ra chuyện gì chuyển mình quay trở lại Không bao lâu nàng đã đến chỗ rơi Cái hạt quả mà tiểu hồi vừa khiêu khích nhổ ra Hạt quả là một hạt quả rừng Trong vùng núi bình thường này Lại không có điểm gì dị biệt Nhưng lúc này hạt quả đó Lại đã chìm cả vào đất Chỉ lộ ra ít vỏ ngoài cứng ngắn Và trên ngọn núi chảy xém quá dị này Không giống như những nơi khác trong thập bạc đại sơn Có đất đài mềm sốt Tới đầu là đa rắn Lực nhổ của tiểu hồi lại bắn được cả hạt vào trong đa cưng Khi Bình Như dừng cao ngoài Chầm chậm đứng lên Nhìn về phía bóng quỷ lệ đang sạc quốc Từ trận gió tà thổi tư hướng đó lại Trầm gió và có tiếng cười chí tré kìa khoái điếc tay của người tiểu hồi Chậm rãi những gì như đang hẹn lắm bậc Sao mà con khỉ đó Đạo hành đến mức như vậy Tình tiếng thật sự là nhìn Người này rốt cuộc là Khu rừng sâu đen ngòm rộng lãi Lại đón tiếp những người khách viễn thăm mơ Bất quá khách nhân lần này Số lượng vượt xa lần trước đội mũ đông đến mười mấy người tiếng lên phía trước Xuyên qua những rạch cây Những cây đại thủ lá cành xôm xe Và những cây kinh cực phủ đầy dây leo Hôn tùm rợp riêng Chỉ có điều đoạn đường này Ngoài việc không có những sự tấn công Độ cục mạnh thú mọi dữ liệu Đi đến cũng có chút thuận lợi ngoài dữ liệu Mấy người đi hàng đầu Đều không phải những nhân vật tầm thương Lục Tiết Kiệt hãy câu mày không nói gì cả Nhưng Tăng Tư Thư lại đã không nhìn được thì nói với Lý Tôn Lý Sư Huỳnh Đời này hình như có cái gì đó không bình thường Lý Tân ngừng bước Nhìn lướt bốn hướng xung quanh Sau đó nhiều vị viết tăng thường thường Trầm ngầm dây lát Mảnh đầu nói ta các địa tử phần một cốc Mọi người hãy nghỉ ngơi một lát Đợi chút nữa tiếp tục lên được Mọi người dạ ràng Hỷ nhiên đi đoạn đường này Đối với ai cũng không phải là một việc nhẹ nhõn Xếp sẽ xăm những người khác rồi Lý Tuân và Tăng Tư Thơ đi lên trước một chút, đồng thời lại gần Lục Tiết Kỳ. Lục Tiết Kỳ cho mày lại lùi lại một bước. Lý Tuân sầm mặt. Tăng Tư Thơ rất nhẹ bén, lập tức cất tiếng đến trong lã. Lý Sư Huỳnh, Huỳnh phát hiện ra điều gì chưa? Lý Tuân gửi cực đầu, ánh mắt dừng lại dưới chân nơi ba người bọn họ đang đứng. Trong rạng cây đan thắt rộng ra tuy rằng mùa bịch. Nhưng thấp thoáng có thể trông thấy dây leo sau khi bị chặt cải Có dấu chân trước mờ của người nào đó đã đạt liền Có người đã đi trước chúng ta Mà nhất định là không phải lâu lắm Cũng đi qua giải rừng này Y nắm một cách chức khoác Đồng thời trên mặt nổ lên một tia lò lắng không che giấu được Thằng thư thư trầm ngọc Có thể nào là đồng môn của Lý Sư Huỳnh Lý Tuân lắc đầu. Không thể nào. Phần hướng cốc chỉ có nhóm bọn ta thâm nhập thập vạn đại sơn. Lớp tin anh trẻ tuổi trong cốc phần lớn đều ở đây rồi. Không thể còn ai đến đây nữa. Tăng tư tư câu ngoài. Vậy thì lạ nhỉ? Theo lực cốc chuột nói ngày hôm đó, tin tức này vốn không thể bị tiết lộ ra ngoài mới phải. Lẽ nào môn phái khác biết tin này rồi. Thâm nhập thập vạn đại sơn. Lý Tuân trụ trừ một lát, lắc đầu. Ta cảm thấy có lẽ không phải. Trước hết chuyện này bỏ thật là được dự kiến. Chỉ có hai pha chúng ta biết thôi. Y kho khẽ hạ giọng tiếp. thủ thần mới là thủ phạm đầu sổ của tai kiếp này. Nếu là kẻ khác dậu đổ bìm leo, tóm lý tiện nghiệp. Trận huyết chí nên thêm vân sự của hai pha chúng ta chẳng phải là Tăng tư thư thỏ tay mặt mày cười rõ Vỗ vai lý từng cười Lý sư huynh nói chính hợp ý ta Quả nhiên là tư tưởng lớn gặp nhau Hai người bọn họ nhìn nhau cười Bên cạnh đột nhiên phạt lên tiếng hư lọ Thì ra là xuất phát từ lục tiết kỳ Hai người đều khẩn lại Đã mắt nhìn sang Tăng tư thư hạ giọng Lục sư mùi Mùi làm sao vậy Có phải chúng ta đã nói gì sai không Lục Tiết Kỳ lạnh lùng lít nhìn Y Rồi quảnh đầu đi Miệng cười nhẹ Hừm. Cái mặt thật đáng ghét Thằng từ thư đơ người Nhất thời không hiểu Lục Tiết Kỳ nói vậy là ý làm sao Không biết nàng đang mắng mình hay là Lý Tuân Hay là mắng cả hai người bọn họ Y quảnh đầu nhìn Lý Tuân Hai người nhìn nhau Nhất thời cũng cảm thấy ngượng gạo Không biết nên nói gì mà phải Giây lát sau Cuối cùng vẫn là tăng thư thơ da mặt dày hơn Bật cười hà, hà Tra vẻ như chưa nghe thấy gì nói Lý Tuân Lý Siêu Hình Tin tức nếu chưa bị tiết lộ Lại không phải là các đệ tử khác của phần hương cốc Và những dấu tích ở đây như thế này Chắc là trong ấy Anh chứa một sự tình của quái nào rồi Lý Tuân chào ngoài Hiển nhiên cũng căng ốc nghĩ không ra Đột nhiên lục tú kề phía trước xoay mình lại Là lẽ nói một câu Thủ thần Tăng Thư Thư và Lý tuần Cũng sửng Trên mặt lộ vẽ kinh nhạc vô cùng Một lúc sau Tăng Thư Thư mới tư tư cực đầu Tuy vẫn có chút đắng đò Nhưng vật nói Cái này Luật sư Mụi nói tư rằng Cũng hơi ẩm... Hảo huyền viễn vòng một chút Nhưng ngẫm cho kỹ Cũng thật là rất có khả năng Lý Tuân thần tệ trên mặt không hề giống tăng từ thư, thư Muốn nói lại thôi Do dự dây lát chỉ lắc đầu thôi chúng ta tiếp tục đi rồi xem xét sau Ở đây nói bừa đón bậy cũng chẳng có tác dụng gì Nói đoạn y hướng về hai người và ông. Các vị cũng nghĩ một chút đi Ta về xem mấy sư để đông Lý Tuân lại dạng dò phải cẩn thận Rồi quay mình đi về phía sau Đợi lý tuân đi xa, Tăng Thư Thư mới quảnh đầu, nhìn thấy bóng Lục Thiết Kỳ được nhiên miễn cười. Lục sư muội bạn này có phải mùi mắng Huynh không? Lục Thiết Kỳ hư lạnh lại không thừa nhận của con phủ nhận, trong ý tứ ấy có vẻ là mặt nhận nhiều hơn. Tăng Thư Thư cười khổ trầm ngầm gì lát, chầm chậm bước đến với Lục Thiết Kỳ là hạ giọng nói. Lục sư mụi, Huynh có chuyện muốn hỏi một. Lục tuyết kỳ lít nhìn y hơi ngây người Chỉ thấy tăng từ từ nét mặt lúc này rất nghiêm túc đứng đắng Khác hẳn so với bình thường Nàng bè hỏi Có chuyện gì? Tăng từ từ hít sâu một hơi Nhìn một hướng xung quanh và hạ giọng nói Lục sư Mũi Mũi nói thật với Huỳnh đi Tru thuyền cổ kiếm của một phái chúng ta Có thật là bị tổn hại rồi không? Lục tiết kỳ mặt thoáng trắng bền Trong mắt lấp lẻ ánh sáng Nhìn chậm chậm vào tăng tự thực Đến thiên gia thường kiếm đông tay nàng Ánh sáng xanh làm như nước hồ thu Cũng tự như phát ra những tiếng kêu Ông ông vô hình Nhảy mắt thò ra sau đó lại chậm chậm thu trở lại Tăng tự thư biến sắc mặt cảm thấy bạn yêu nữ tử trước mắt Giây phút trước nhiều bằng Giây phút này trong nhảy mắt là trở thành một mũ kim đáng sợ sắc nhận vô cục Vô tình lùi lại, khẽ khẽ cười khổ. Lục sư Mụi không cần phải vậy. Lục Tiết Kỳ lạ lẽo nhìn ý. Huỳnh nói câu này là có ý gì vậy? Tăng Tư Thư khẽ khẽ cười. Nói gì thì ta cũng là địa tử thanh vân. Chuyện này làm sao có thể hậu quả gì được? và Mận Sư tỷ trước lúc trở về núi, chắc là đã hồi báo cho các vị sư trưởng việc này. Lục Tiết Kỳ không nói gì, chỉ là lẻm nhìn ý. Tăng từ Tư gật đầu. Được rồi, lục sư muội Mụi xem huynh hoàn toàn không có ác ý. Chỉ là lúc này có nhiều chuyện hết sức đáng ngờ, trên đường ít có cơ hội. Vừa may lúc này mới nói chuyện với mụi thôi. Lục Tiết Kỳ lít nhìn ý. Chuyện gì? Tăng từ Tư họ cục khặt hạ giọng nói. Mũi cảm thấy phần hương cốc, cốc Dịch làm là người thế nào? Lục Tiết Kỳ chào mày Ý huynh là gì? Thằng được thư tổn tiệm Nói thế này Mũi cảm thấy vân cốc chủ ông ta có phải là một người đạo ốc đơn giản không? Nếu không hoặc chả là một người ghét điều ác như kẻ thù Coi giữ bưởng chánh đạo trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình Đối thành vấn đề tử cũng chính là chẩn đạo như mình một chút cũng không đề phòng không. Lục Tất Kỳ hừ mũi im lặng, nhưng trên mặt cái ý khinh thị càng lúc càng rõ, hiển nhiên hoàn toàn phủ định về những điều tăng thư thường họ. Tăng thư thường của Không Giật, xem ra sớm đã biết Lục Tiết Kỳ sẽ phản ứng như vậy, y tiếp. Chúng ta để biết về văn cốc chủ không phải là người tâm huyết với cổ đạo, cũng không phải người đã ốc giảng được. Vậy hôm đó trên Sơn Hà Điện, Mạo Nhiên hỏi ba người chúng ta cầu trù tiền có phải bị hư hại rồi không? Có phải là rất kỳ quái không? Lục Tiết Kỳ hít sâu một hơi, không nói một lời nhìn Tăng Tiêu Thư. Tăng Tiêu Thư hơi lống túng. Thôi, Huỳnh biết đằng sau lưng nói những lời như vậy về một trụng bối đất cao vọng trọng. Quả thật có chỗ không ổn Có điều mụi xem, những việc này những nghĩ kỹ thật là rất kỳ quái. Không có gì không ổn cả Lục Tiết Kỳ ngắt lời Với một giọng lạnh lẻo Từ hồ căn bản không tìm để đến cái miệng Toàn hé ra của Tăng Thư Thư Lại lùng thốt Nói thì nói chứ, có gì là cấm kỵ đâu Từ Thanh Vân Sơn đến đây Mùi thấy ông ta chẳng có gì là tốt cả Tăng Thư Thư lại kinh ngạc bật cười Nhất thời không thốt được thành tiếng đây có nằm mơ của không ngờ Lục Tiết Kỳ xưa nay nề nếp Lại còn nổi loạn hơn cả mình thẳng thẳng nói ra những lời miệt thị về một vị tiền bối rất cao vọng trọng. Có điều nghĩ lại, người con gái tuyệt mỹ sắc lệ vô sông này, bởi vì tiền bối rất cao vọng trọng ấy và cả mù hạ đệ tử của ông ta, hình như còn thực sự là có không ít kiểu niệm. Nhìn sát mặt lục tuyết kỳ, tăng thương thư không biết tại sao sau gái mình ứng lặng. Trực giác thầm nghĩ, lẽ nào vui ý ra chọc đúng tụi ông vò vẻ, Lập tức húng ắn họ vội vã lãng sang chuyện khác Cái này à... Thôi thì mặc kệ nhân phẩm của ông ta đi Ủy ơn chỉ là về chuyện này Và cốc chỗ ít nhất cũng có một chỗ thấy sức bất bình thường Làm sao ông ta biết được cái tin tru tiên của kiếm bị hư hại Đó là một Lục Tiết Kiên ngắt lời Trên mặt thần tình không thay đổi Nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia sáng, lồng ra nhiều thiệt tình. Thứ hai, sau khi ông ta biết vì sao phải nói với chúng ta, ông ta hẳn rất rõ ràng tin này từ miệng ông ta nói ra. Chúng ta nhất định sẽ quay về hồi báo với các vị sư trưởng thành vần 1. Về tự quan hệ giữa phần cốc và thành vân 1, chẳng phải sẽ lập tức sinh biến sao? Tăng thường thường gợp đầu lưu liệu. Phải biết vị trí thông minh của lộp sư mũi, Quý không thể không phát hiện ra quan hệ khẩn yếu trong việc đó người một lát y tiếp Nghĩ kỹ theo đó Thì Vân Cốc Chủ không ngoài hát tình huống Một là thành vật một của Giang Tế tiết lộ tin tức cho ông ta Cái tim mà đến những đệ tử thanh vật như chúng ta đều dấu rất chính Ông ta lại biết được Lộn thế Giang Tế này thân phận tuyệt không thể xem thường Nhưng ông ta nói như vậy có phải có khả năng lại tiết lộ thân phận của Giang Tế không? Lục Tiết Kỳ hư mụn tiếp Thứ hai Ông ta nói cho chúng ta biết Nhằm mục đích gì Để nhắc nhở thanh vân môn Ông ta đã biết được bí mật này rồi Hay là cảnh cáo có vẻ siêu trưởng Phần ứng cốc không sợ thanh vân môn nữa Tăng tư thương chăm chú như Lục Tiết Kỳ thở dài Những điều Huỳnh nghĩ Thì ra mục đã sớm nghĩ đến Uống công cho Huỳnh còn muốn đề tỉnh mụn Có điều nghĩ cũng đúng Hôm đó mùi của để văn mẫn sư tỷ lúc sắp lên đường trở về thành phần là đem chuyện này hồi bẩm với vị trưởng bối. Lục Tiết Kỳ im lặng ngược đầu. Tăng từ Thư mấp máy miệng. Đột nhiên thở dài, nghe thanh âm đường vẽ cảm khai. Lục Tiết Kỳ hơi sửng người hỏi. Huỳnh sao vậy? Tăng từ Thư nhanh nhỏ cười. Huỳnh... Huynh đã cảm tháng cho thanh trù tiền của kiếm đó. Nói thật mấy ngày nay Huynh tuy nghĩ đến đây, nhưng trong lòng vạn phần không mong nó là sự thật. Thà là mình đoán nhầm còn hơn. Lục tiết kỳ không nói gì, chỉ làm lại mảnh đầu trong về phía trước. Sau trong rừng rậm âm u con đường sắp đi không lè ló lấy một tỷ xe. Thăng tư tư thở dài lắc đầu nói, Thôi đằng nào nghỉ mà cũng dạng có cách gì Đành đi bước nào trong bước ấy vậy Ta lại muốn xem xem Trong cái hồ lô của vị vật cốc chậu ấy Rốt cuộc là muốn tung ra thứ thuốc gì lúc Tuyết Kỳ không đáp lời Ai mắc lờ đảng Chuyện đến những dấu vết mờ mờ vừa mới phát hiện ra Tăng từ thừa ở một bên thấp dọng bão Kỳ thật mũi nói là thú thần Kể là cũng có khả năng Nhưng huynh cảm thấy có lẽ không phải là y đâu Lục Tuyết Kỳ hỏi Vậy theo huynh là kẻ nào? Thăng thư thư trầm ngâm dây lá Kẻ kẻ đát Nếu những điều Lý Tuân nói đều là thật Quả nhiên không phải là những đệ tử khác Trong phần hướng cốc của y Vinh e rằng những dấu chân này Chắc là do dư nghiệt mà giáo để lại Lục Tuyết Kỳ rụng mình Mãnh đầu nhìn Cứ mà xinh đẹp xưa rầy Vẫn lệ lẽo lần đầu tiên có biến đổi Sao Huynh lại nói vậy? Tăng Tư Thư chỉ vào dấu chân Mùi xem Dấu chân này tuy mờ Nhưng hiển nhiên là dấu do con người đi qua đây để lại Đã không phải là người của phân hướng cốc Vậy thì chánh đạo trong thiên hạ Càng không có môn phái nào quen thuộc tập vạn đại sơn hơn chúng ta Cũng rất khó mà tưởng tượng được Có thể đến ra xét chỗ này Nhưng mà Giáo thì khác Năm đó sau đại chiến giữa chánh và tà Mai Giáo và chánh đạo đuổi ra khỏi trung thổ Nơi rừng thiên nước độc như thế này chắc chúng cũng đã đi qua Vì vậy nó là chúng ta cảm thấy có khả năng hơn Ý mùi sao lục sư mụn Tăng từ thương ổn đầu hỏi Nhìn thấy sắc mặt lục tiết kỳ thì bất chắc sở lại Người con gái xinh đẹp ấy đâm đâm ngói những dấu chân Né mặt tai tại Kỳ lạ là hơi ứng hồng Thấm sâu lên từ dưới da Trông của rừng già hoang vắng lạnh lẽo này Nàng lặng lẽ đến đó Trông như chỉ vào một giấc mơ bất thường nào đó Là không nghe thấy người bên cạnh nói gì nữa. Để lại là hết hồi 197 Mời các bạn nói nghe tiếp 198